21 tháng 1 năm 70 Mình tự thấy mấy bữa rày Mình có những cái bực mình khá vô lý Xuất phát từ đâu? Anh em và cả chính mình Đều thấy khó chịu Không thể như vậy được đâu Thùy ơi Thùy hãy nghiêm khắc với mình Rèn luyện Thùy Thành một người chỉ biết nhịn người nhỏ hơn Thành một người em ngoan ngoãn dịu hiền làm một cán bộ có trách nhiệm Hiểu ý quần chúng và biết đặt quyền lợi chung lớn hơn tất cả. Phải khiêm tốn, uy tín là mọi người mang đến cho mình bởi sự mến phục chứ không phải mình tự gắn cho mình được. Mong Thùy hãy nghiêm khắc, khắc phục những thiếu sót trên. 22 tháng 1 năm 70 Chiều vắng nơi hóc bầu, lớp chuyên khoa của phổ cường đã về để lại ngôi nhà trống trải vắng lặng bóng người. Mình trở lại đây không thể giấu được nỗi buồn trước cảnh vắng vẻ này vì những nhớ thương sao Thùy. Chắc rằng trong những người trở về cũng có những người bùi ngùi chia tay nơi đây. Ôi, tình cảm bao giờ cũng căng mộng trong trái tim Thùy. 24 tháng 1 năm 70. Đêm lạnh, vì những hạt sương tê buốt, trăng sáng như gương, cái lạnh cũng như những lưỡi dao lùa khẽ vào da thịt. Lớp dù mỏng không đủ ấm làm mình run lên khe khẽ. Cái lạnh làm mình thao thức và hình như còn có một tình thương sôi nổi cũng tràn ngập trong lòng mình, mình nghe hơi thở người đồng chí thân yêu ấm bên tai và nghe trái tim họ đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Cuộc chiến đấu này trăm nghìn gian khổ. Hôm qua trên đường mình đi, dấu giày giặt còn mới bên xác một người bộ đội ngã xuống bên đường còn chưa chôn và những sợi dây gài mìn giặt còn dang đầy trên đường đi. Bọn mình qua đèo ải giữa một thời gian trống, địch mới vừa quay đi và lát nữa nó lại trở vào phục kích. Cái chết quá gần gũi và giản đơn. Cái gì làm cho cuộc sống bọn mình vẫn bừng lên mãnh liệt? Đó phải chăng là tình nhân ái giữa những con người? Đó phải chăng là niềm mơ ước ở ngày mai vẫn còn cháy bỏng trong tim mình và những người đồng đội? Có phải vậy không, hỡi người đồng chí yêu thương? 28 tháng 1 năm 70 Có một niềm vui và hy vọng ánh lên trong đôi mắt ấy. Niềm hy vọng ấy nhóm lên từ bao giờ? Từ những ngày hè chói chang khi lửa đạn chiến trường nóng rực trời. Từ những đêm trăng mờ trên đường công tác. Từ những phút gian lao khi cái chết kề bên. Thùy ơi, cô gái giàu nghị lực và lý trí, cô đủ sức dập tắt niềm tin ấy đi sao? Như một người trồng cây đứng trước mảnh đất cằn cỗi giữa sa mạc. Tự họ thừa hiểu rằng ở đây chỉ có cây chà là mọc được. Vậy mà vẫn có một hình ảnh thoáng qua trong tâm tưởng họ. Đó là hình ảnh một nhành hoa lan mỏng manh, yếu đuối và quyến rũ. Không đâu, cành hoa lan ấy phải sống trong một cái chậu kiển. Nó sẽ chết nếu đem trồng giữa sa mạc. Phải hiểu vậy và phải làm như vậy chỉ trừ khi con người làm chủ thiên nhiên đem dòng nước ngọt tưới lên sa mạc, lúc đó cành hoa ấy mới sống được. Mình chắc không phải cái thế hệ đó đâu. 29 tháng 1 năm 70 Bé Nga đã chết. Mới hôm nào đó... Nga còn đứng hát, đầu nghiêng nghiêng một bên Cồn cỏ có con cá đua là con cua đá Nó nằm trong lá, nó nằm trong khe Nó có tám cái ngoe Nga sinh ra giữa núi rừng Gia Lai Mẹ nó đã một tay ôm con Một tay cầm rửa phát rẫy phát nương Vừa nuôi con, vừa học Vừa công tác suốt bốn năm rồng Người phụ nữ Việt Nam nào cũng khổ Nhưng chắc ít có ai khổ bằng chị sử Lấy chồng và có thai Cho đến ngày đẻ con ra và nuôi con khôn lớn Chứ không hề được một lời động viên an ủi của chồng Vì có những sự hiểu lầm Nên chồng chị đã không nhìn đến chị Bốn năm cực khổ, chị đã vừa nuôi con, vừa học. Chị già trước tuổi khá nhiều, nhưng bước đường của chị cũng trưởng thành. Chị đã là một dược sĩ, một đảng viên, một người mẹ có đứa con ngoan nhất, một người vợ biết nhẫn đại chiều chồng. Chị về đồng bằng, gặp lại chồng và những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã qua. Chị mang ba lô về tỉnh, chưa đầy một tháng bé Nga đã chết bé Nga chết vì sưng phổi mà không được điều trị địch càng mãi không ai biết Nga đau nên cũng không qua lại gì căn nhà ngay sát đồn địch ấy Nga chết thương Nga và thương mẹ nó rất nhiều mặc dù chị Sử hiểu lầm và đối với mình không tốt cũng là do chiến tranh. Nếu không, một chứng bệnh thường tình như vậy, đâu có làm một đứa trẻ như Nga phải chết. Ngày 1 tháng 2 năm 70 Những chuyện không đâu vào đâu, nhưng nó như một cái gai, cứ nhói mãi trong mình. Phải biết bảo vệ danh dự nghe Thùy. Ngay từ bây giờ, sẽ xem thử xem Thùy có phải là một người đáng để mờ và mọi người tin cậy hay không. Đường đi qua bao vực thẳm chỉ cần lơ là một chút xíu là đủ xa xảy xuống hố rồi. Hãy tỉnh táo và cảnh giác. 2 tháng 2 năm 70 Những bước ra đi nặng trĩu căm thù, còn đế quốc Mỹ còn phải có những buổi ra đi như hôm nay. Đêm không trăng, mình muốn nhìn rõ mặt từng đồng chí Nhưng ánh đèn chỉ soi rõ mặt một số người. Tôi đứng nhìn em, em yêu thương, mong em hãy cảnh giác. Chị sẽ thức chờ em trở về, không thể nào dập tắt được nỗi lo âu đè nặng trong lòng. Ôi, ai mà hiểu được giá trị của từng giây từng phút của cuộc sống hôm nay quý báu đến mức nào không? Một phút sống là một phút chiến đấu, phục vụ cách mạng. Tôi muốn vô tư, nhưng điều đó không thể nào thực tế được. Vô tư làm sao khi máu đồng chí của mình vẫn nhỏ ướt đường đi? Ngày 3 tháng 2 năm 70, cái gì vắng vẻ bao trùm lấy không gian và bao trùm lên mình thế này nhỉ? Đó phải chăng là... Đôi mắt mở to chân chất nổi ân hận vì công việc thất bại trên khuôn mặt thân yêu. Đó phải chăng là cái nghèo của một cái Tết chiến tranh trong gia đình thầy thuốc? Không hiểu nữa, mình chỉ thấy buồn. Nỗi buồn của ai đâu mà sao đè nặng trong tâm tư mình? Tết đến nào có ý nghĩa gì đâu. Thủy ơi, bi quan đấy ư, mùa xuân không về trong thủy nữa ư. Nắng hanh mà vẫn lạnh, y hệt như năm nào. Khi thấy nắng hanh gieo vàng trên luống cải, mình vẫn thấy lạnh vì thiếu một tình thương của một người thân yêu nhất. Bây giờ... Tám năm đã qua rồi Sáu tháng hai năm bảy mươi Giao thừa Bốn năm rồi xa nhà Giao thừa lần thứ tư sống xa những người thân yêu Hà Nội ơi Đêm nay hồ gươm người vẫn vai chen vai Tháp rùa vẫn rung rinh ấm điện Hôm nay chiều về niet. Laat me xanh xanh me niet. trời me bóng rùa như đấm chì, trong nắng vàng nghiêng nghiêng hàng dương Hà Nội của ta niềm vui không thể trọn vẹn, trái tim còn một nửa rớm máu thì làm sao vui cho đành. Đêm nay mỗi người đều mang nặng trong lòng nỗi nhớ thương. Và ở đây cũng hoa, cũng bánh tét, cũng lời ca tiếng hát nhưng lòng mình cũng chỉ là nhớ thương. Bốn năm mới ăn Tết đồng bằng Thùy ơi Tình mến thân của đồng bằng Không thể sưởi ấm cho Thùy ư Nụ cười trên môi Đâu phải là nụ cười trong lòng Không đâu Hãy vui đi Với mùa xuân Thùy nhé Hãy yêu từng giây Từng phút Của cuộc sống hôm nay Ngày 7 tháng 2 năm 70 Cũng là một đêm mùa xuân Mưa xuân rơi ướt trên mái tóc Đêm nay trời tối Ánh sao mờ chỉ đủ soi con đường cát trắng giữa xóm thôn Chia tay em trong lo âu Tình hình sắp đến sẽ nhiều căng thẳng Mình đi để lại đằng sau nhiều gian khổ Em ơi Liệu có còn được gặp nhau nữa hay không? Ôi cuộc chiến tranh đáng căm thù biết mấy, nó chỉ đem đến cho mình đau khổ thôi phải không em? Chị biết là sai khi nói với em rằng chị không mong ngày trở lại gặp ba má. Em trách chị bi quan. Chị không bi quan đâu, mà đó là thực tế. Tạm biệt em, nhất định sẽ còn gặp lại em, sẽ hôn lên đôi mắt đen thân yêu của em. 18 tháng 2 năm 70 Hơn bao giờ mình mong ước em được đi a Em đi, chị sẽ mất một chỗ dựa trong cuộc sống, mất một nguồn an ủi động viên, mất một người bảo vệ cho chị về các mặt. Nhưng vì tương lai của em... Chị vẫn mong ước điều đó Tình hình dưới đó mấy hôm nay căng thẳng Chị không thể yên lòng Khi nghe tiếng xe tăng gầm rú dưới đó Từng tràn pháo như đóng vào ốc chị Em ơi, cố cảnh giác nghe em 19 tháng 2 năm 70 Gặp lại em xiết bao mừng rỡ Chị như sống lại những ngày xưa Khi còn ở bệnh xá Đồng răm. Em từ dưới đồng bằng lên mang trong lòng tình nhớ thương cháy bỏng Nhưng khi đã được gặp nhau chị em đều thẳng nhiên như đến lạnh lùng Sao vậy hở em? Đêm nay trong căn nhà giữa núi rừng chị ngồi họp cơ quan mà biết có một đôi mắt nhìn chị mến thương và vui sướng Ôi tình chị em thiết tha sôi nổi bao nhiêu được tin mẹ chết và cha bị thương nặng giặc đã chở đi tẩm khóc lặng từng hồi biết nói gì an ủi tẩm được đây những lời nói xuất phát từ đáy lòng mình chỉ làm tẩm khóc nhiều hơn Cứ ngày la tẩm như những người khác muốn chấm dứt sớm nỗi đau buồn bằng cách nêu lên những cảnh đau thương tan tóc của gia đình họ thì mình không nở. Mấy năm nay, biết bao lần mình chứng kiến cảnh này rồi. Vậy mà lòng mình vẫn thấy rung lên thương xót và gần như sợ không muốn thấy nó nữa. Thuận cũng đến bên tẩm an ủi. Em nhìn mình. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng em đã nói. Đây chính là cảnh ngộ của em một năm về trước và nó lại vừa tái diễn mấy tháng trước đây. Chị hiểu như vậy không? Chào ôi, tình thương đối với em cũng xuất phát từ những giọt nước mắt ấy đó. Chị đã thương em côi cút và đã đem tình thương của một người ruột thịt sưởi ấm trái tim em từ độ ấy đến rầy 20 tháng 2 năm 70 mình nhìn mãi người con gái ấy đó là một cô gái có thân hình khỏe mạnh và cân đối mái tóc dài chấm áo nước da bánh mật và đôi mắt to Nụ cười trên khuôn mặt cô đượm một vẻ buồn. Nỗi buồn ấy xuất hiện từ bao giờ? Từ khi tình yêu lý tưởng của cô bị tan vỡ hay vì nụ cười buồn ấy mà tình yêu tan vỡ? Mình thương cô ấy với tình thương của một kẻ đứng trong căn phòng ấm áp nhìn một kẻ đi giữa gió lạnh cô gái ấy còn phải đi vì chưa đến nơi cô ấy có thể dừng lại được hình như cô ta ghen với mình không phải cái ghen của một người con gái khi bị người yêu họ yêu một người con gái khác mà là cái ghen vì mình đã chiếm được tình thương của người khác mặc dù Đó không phải là tình yêu, nhưng nó lại có một sức nặng lạ kỳ. Cuộc đời là thế đó, phức tạp biết bao nhiêu, dù ai muốn sống đơn giản cũng không thể nào được đâu. 21 tháng 2 năm 70 Một lần nữa suýt chết, mấy chiếc rọ và HU-1A quần bắn oanh tạc suốt hơn một tiếng đồng hồ. Khu vực oanh tạc của chúng chỉ cách bọn mình 10 mét Đạn lửa tơi bời nổ chói tai Mình và các đồng chí ngồi trong hầm Không rõ lúc nào là lúc viên đạn xuyên qua mình Cái chết tưởng như sờ thấy được Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi Địch không phát hiện chính xác Nên sau một hồi quần bắn Chúng bỏ đi Bọn mình vội vàng ra khỏi khu vực Ra đi Nhìn lại rừng cây xinh đẹp Với những công trình kiến trúc của bọn mình mà lòng đau như cắt Gần 2 tháng qua, hơn 10 người dồn cả sức lực và nhiệt tình vào bàn tay và khối óc xây dựng nên chỗ này Nào những ngày mưa lạnh, dốc núi trơn như đổ mỡ Bọn mình áo quần ướt đẫm, miệng vẫn cười vẫn hát, vai vẫn khiêng những cây to để làm nhà Nào những buổi trưa không một người nào chịu đi nghỉ, buồn chén cơm xuống là lo cầm con rửa, loay hoay trang trí cho cơ sở của mình. Bao nhiêu công sức, bây giờ, như giả tràn xe cát biển đông. Biết nói sao đây, bao giờ cho thương binh có chỗ nằm. Bao giờ trở lại nền nếp sinh hoạt cho đàng hoàng như cũ. Thương vô cùng, những đồng chí của mình đã lăn lộn trong gian khổ trong những ngày qua. 22 tháng 2 năm 70 Những đêm nằm rừng, mái nhà là vòm lá cây xanh. Chị Hằng tinh nghịch lách mình qua kẽ lá, nhìn thẳng vào mặt mình. Nửa như cười, nửa như thông cảm, với những người cán bộ cách mạng trong những lúc gian truân thức giấc giữa đêm mình tham thức nhìn trăng và miên man suy nghĩ ba năm trên chiến trường khói lửa mình đã trưởng thành nằm đây mình lo cho những thương binh không có chỗ điều trị nằm đây mình lo cho bệnh xá tốn bao nhiêu công sức mà chẳng hoàn thành nỗi lo âu của một người có trách nhiệm trước đảng Còn bản thân có gì đâu, mình đã tự nguyện dâng trọn tuổi xuân cho đất nước. Dù có hy sinh nào có gì là hối tiếc đâu. Còn sống ngày nào phải xứng đáng đó nghe thôi. Danh dự là viên ngọc vô giá, đừng để cho ai chà đạp lên đó cả, dù người đó có là ai. Dù họ có quyền lực đến mức nào đi chăng nữa 24 tháng 2 năm 70 Muốn trách em Sao em lại xử sự như vậy Mình chỉ muốn em đừng phạm những sai lầm đã vấp Như với lệ trước đây Và với mến ngày nay Hãy cân nhắc kỹ càng nghe em, đứa em thân yêu có trái tim sôi nổi yêu thương và giàu nghị lực. Đêm nay, ba chị em ngồi tâm sự, lòng mình sao xuyến xót thương. Có thể đây là buổi cuối cùng sum họp. Mấy chị em đều hiểu, đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Biết nói gì đây? hỡi các em Chị chỉ biết nói rằng Dù trong bom rơi đạn nổ Dù trong lửa bỏng nước sôi Chị vẫn giữ trọn tình chị em Tha thiết thủy chung Đường đi của chị em mình thật lắm chông gai Con đường nào cũng vậy Kể cả trong tình thương chị em mình Đừng tưởng rằng Chị rầy la em, giận dỗi em như hôm nay, mà chị không thương em đâu. Chính vì thương em vô hạn, nên chị muốn em phải có một hạnh phúc trọn vẹn. Đọc những dòng nhật ký của em, chị hiểu rằng em thương chị hơn thương ai hết. Vậy mà sao lại có những điều giấu chị? Giận em quá đi. Chị muốn là một người chị rộng lượng, dễ giải trước thiếu sót của em mà không thể làm được. Chị phải nói vậy. Đó cũng là một trong những thử thách với em. Nếu em đặt tình chị em lên trên hết thì thôi. Mà nếu không thì tùy. Bao giờ chị cũng vẫn còn giữ được một chút cái tự ái của một người con gái tiểu tư sản cho nên không thể nào làm khác được đâu 25 tháng 2 năm 70 công tác lãnh đạo thật là phức tạp khó vô cùng làm sao mà vừa lòng được cả mọi người Thùy ạ dù trong trường hợp nào Thùy cũng rất phải nắm vững làm việc đúng nguyên tắc đề cao ý kiến tập thể Khiêm tốn học hỏi quần chúng, biết cảm thông với từng đồng chí trong quần chúng. Thùy còn non nớt lắm, hãy cố gắng học tập và rèn luyện. Buổi nói chuyện với chị Sử cũng cho mình thấy thêm một số vấn đề, cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, bởi vẫn có những người soi mói, ghen tị. Cuộc đời là thế đó. Nhưng làm gì đâu, hãy sống với nhau bằng tình thương chân thực. Cuộc chiến đấu này muôn nghìn gian khổ, sống chết kề bên. Kể làm chi những điều nhỏ nhặt. 26 tháng 2 năm 70 Bỗng nhiên sao mình thấy thương chính lạ lùng. Cậu thương binh ấy còn quá trẻ cánh tay đeo băng trắng còn gượng gạo chân bước còn run mà đã phải ra viện chính vẫn cười vẫn hát nhưng mình biết em mệt nhiều chao ôi ai biết được rằng cậu bé đó chính là một dũng sĩ diệt mỹ một du kích xuất sắc của phổ cường một xã khá nhất huyện tình thương của mình Bỗng đột xuất mà sôi nổi lạ lùng 27 tháng 2 năm 70. Cuộc sống quả là một bức tranh muôn màu muôn sắc Mình như một người họa sĩ mới ra trường Đã bước ngay vào một thực tế phức tạp Trước mắt mình là những ngọn núi trùng điệp Có những ngọn núi xanh lam với những dải mây trắng vương nhẹ bên sườn núi có những ngọn núi lở loét vì vết bom đạn màu đất đỏ nhức nhối đau thương mình từ khi bước chân lên con đường dốc đầy gian khổ đó nắng gắt và cây khô vì chất độc những dòng suối mát lạnh với những gốc cây nở hoa thơm ngát Và những gương mặt mình gặp trên đường đi Có những đôi mắt ngời sáng Yêu thương nhìn mình Với niềm tin và thông cảm Có những đôi mắt nhìn mình dò xét Để xem thử như thế nào Có những đôi mắt Cố che lấp cái ánh ghen tị Bằng cái cười giả dối Để lừa mình Thùy ơi Hãy sáng suốt lựa chọn, hãy khôn khéo và bình tĩnh. Tuổi đời cũng đã lớn, mong Thùy hãy biết xử thế. Đừng phung phí lòng tin, đừng hẹp hòi, phải biết đặt cá nhân mình xuống dưới tập thể. Tại sao cũng làm công tác lãnh đạo, cũng từ phong trào đột xuất lớn lên và trưởng thành, Thuận chính thức tháng 11 năm 68 và làm bí thư chi bộ tháng 6 năm 69. Nhưng Thuận thu hút được sự ủng hộ của mọi người. Phải chăng vì Thuận đã làm được những điều trên? Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, nếu mình đứng ở một vị trí khác, đâu có ai nói gì. Họ sẽ thấy thương và thông cảm với một cô gái xa nhà một cô gái mỏng manh từ nhỏ đến giờ lớn lên trong sung sướng mà bây giờ phải trải qua bao nhiêu gian khổ nhưng ngày nay sự việc nó lại là khác chà cái con bé ấy mà lại là một kẻ lãnh đạo mình công sức nó đóng góp cho cách mạng đã bằng một phần nhỏ của mình chưa bao nhiêu năm thoát ly vào sinh ra tử trên chiến trường miền nam Bây giờ lại để nó chỉ huy à. 28 tháng 2 năm 70 Bỗng nhiên hôm nay mình nhớ chị hai lạ lùng. Mấy trang thư chị gửi về với nỗi lòng sâu nặng yêu thương làm mình bồi hồi xúc động. Chị hai ơi, em có bao giờ quên đâu. Một buổi trưa hè nắng gắt Em tiễn chị lên đường, nước mắt và mồ hôi trang hòa trên mặt chị. Em không nở ra về, cứ lẻo đẻo theo chị ra đến tận đầu bảng ông thường. Rồi chị đi, những buổi về nhà, em gặp lại mẹ và em lai, like. lòng em lại sao xuyến nhớ chị. Em Lai đã lớn lắm rồi, nó cao hơn em nửa cái đầu, đôi mắt và cái miệng giống chị. Nó thương em lắm. Tình cách mạng có sức mạnh lạ lùng, nó buộc những người cảm thông nhau bằng một sợi dây vô hình mà bền vững, không gì cắt được. Em không hề có ý định về xin mẹ, thứ này thứ kia, không hề lợi dụng tình thương, để lạm dụng vật chất chị cũng vậy và những người thân yêu khác của ta cũng vậy chị à nhưng có những người họ không hiểu nổi tình thương ấy đâu chị ơi chị ở nơi xa có hiểu lòng em thương nhớ chị tha thiết hay không